Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cú đã bước vào gốc cây Rồi anh thất tả chạy ra cánh đồng làng Từ xa anh đã thấy Tuyết đứng dưới gốc cây Nón cầm tay, phe phẩy Anh chạy lao lại, thở hồng hộc Vì quãng đường khá xa Mà anh lại cố đốt thời gian Tuyết ngừng quạt, chấu mắt nhìn lắm Nhưng không dám hỏi Long đứng lại, cố lấy bình tĩnh và lên tiếng Cô, cô là cô Tuyết phải không ạ? Vâng ạ, tôi đây. Ừ, xin lỗi ông, ông là Tôi tôi tên là Long. Bố tôi nhận được mảnh giấy của cô nhưng bận lắm, không ra gặp cô được. Dứt lời, Long giơ mảnh giấy nhầu nát ra trước mặt Tuyết. Tuyết thất vọng ngồi bệt xuống đất trên nhánh cây cổ thụ. Cô buồn rầu hỏi: "Thế ông Phú có nhắn gì tôi nữa không?" Long vốn biết bố mình nóng tính, đôi khi không giằn được cơn giận, nên anh tội nghiệp bảo Tuyết: Bố tôi chỉ bảo là từ nay tuyệt đối cô đừng có về làng tìm bố tôi. Bố tôi không bằng lòng như thế. Gặp là gặp ở nhà hát chứ sao cô lại về tận đây. Nhớ mẹ tôi biết thì làm sao. Tuyết ứa nước mắt sụt sổi đắp. Tôi... tôi cũng muốn lê thân về đây đâu. Chẳng qua là vì tôi... Tôi... tôi... tôi có màng với bố anh. Nên... nên mới phải xuống tìm. Chư tự dưng tôi lặn lội về đây làm cái gì? Có chữa thì tất nhiên là nhà hát người ta đuổi tôi đi rồi. Chị ai mà cho hầu rượu nữa. Bây giờ thì bụng bụng còn bé thì còn nán được. Chư tháng sau, rồi tháng sau nữa. Giấu làm sao được với thiên hạ ạ? Đấy, ông nghĩ coi, tôi thì tôi không nhà không cửa. Nhà hát đuổi tôi đi thì tôi chả biết làm thế nào mà sống qua ngày để sinh đẻ. Vạn bất đắc chí, tôi mới phải liều xuống đây chữa thật với bố anh." Cô nghẹn ngào dừng lại. Lâm Mỗ Lòng nhìn cô gái tội nghiệp, cô còn trẻ lại có nhan sắc mặn mà, bố cô say mê là phải. Lâm dè dặt hỏi: "Thế, thì bây giờ cô tính thế nào? Cô định gặp bố tôi để làm gì?" Tuyết đã dự định trước rành mạch kể: "Tôi, tôi bây giờ tôi tôi lâm vào bước đường cùng rồi." nên mới phải ngửa tay nhờ cậy bố anh. Đẻ xong, tôi tôi sẽ đem con tôi cho các bà sơ. Rồi tôi đi làm thuê làm mướn nuôi thân, tôi không muốn dám làm viền bố anh nữa đâu. Tôi chỉ cần từ đây đến ngày ở cữ thôi." Lâm hiểu ra xúc động vì hoàn cảnh rởang rang của cô gái do bố mình gây nên. Anh thập tay vào tối nhưng không có đồng bạc nào vì anh không hề dự chủ trước. Anh dịu dàng bảo hay là thế này, tại bố tôi không biết là cô có mang với bố tôi. Bây giờ cô cứ ngồi đây, cô cứ ngồi đợi đây để tôi chạy về cho bố tôi hay thế nào bố tôi cũng ra gặp cô. Tuyết thở phào nhẹ nhõm. Vâng, vâng, chăm sự nhờ anh, anh đi nhanh hộ tôi một tí nhé, tôi chờ. Long Toan chạy thì tuyết lại thêm. À, ấy ấy, nhược bằng như là bố anh bận quá không ra được á, đấy gặp tôi thì thì nhờ anh nói khéo. Tôi tôi chỉ xin ít tiền thôi Để tôi sống qua ngày chờ ngày sinh nở thôi Long gật đầu Rồi lập tức chạy lao vào làng Anh vẫn biết ông Phú ham thú trăng hoa Nhưng anh không ngờ Anh sắp có một đứa em cùng cha khác mẹ Về tới nhà Mồ hôi mồ kê nhễ nhại Anh lại làm hiệu Gọi ông Phú ra sau vườn và kể lại đầu đuôi Đồng thời rục bố ra gặp Nhưng ông Phú gạt đi Quần lao liếu Nó bảo nó có chữa à Đã chắc chứ nó có chở với tao. Cái thứ mèo mả gà đồng ngủ hết người này đến người khác, thấy tao có tiền lại giở trò vổi vĩnh kệ mẹ nó. Rồi ông quay gót vào nhà, Long chạy theo níu kéo. "Bố ơi, không phải con của bố chứ đời nào cô ấy lại mò về tận đây?" Ông phủ phắt tay. "Mày ngu lắm con ạ. Làm cái nghề đào rượu như nó phải biết mánh khoé chứ." Rồi mày xem Nó sẽ vác cái bụng trửa đi vòi tiền Tất cả mọi thằng đàn ông đã đến cái nhà hát ấy Gặp ai nó cũng sẽ bảo là con người ấy Tao già đâu rồi tao không có dạ ai Long đứng thừa người một lúc rồi nói Nếu thế thì để con chạy ra bảo cho cô ấy biết Để cô ấy quay về huyện cả tối Bắt người ta chờ khổ thân Và lại cô ấy đã, đã có công mò về tận đây Thì cũng nên biếu cô ấy một ít tiền chứ bố Ông Phú gay gắt sủa tay. Đã bảo là kệ nó, mày cứ hay mua việc, tao không ra, mày cũng không ra thì nó sẽ phải về. Chờ biết ch Nghe chuyện. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net